Bố Vương nói đến đây, gương mặt bố dĩ còn có vẻ đáng thương của hạ lão phu nhân, lập tức không khóc nữa, mà đột nhiên trở nên hung dữ. Cô gái nhỏ cái gì? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi đã quyết định đối từng kết hôn cho nó từ lâu rồi. Không chỉ có nó, còn có cả chờ bạch nữa. Một đứa suốt ngày ở bên ngoài, có kết làm bậy với con hát. Bây giờ một đứa lại ở cùng với loại người xuất thân từ trong núi. Cô nói rằng đây là lý gì? Chẳng lẽ chúng tôi sẽ hại chúng nó sao? Tôi ăn muếng còn nhiều hơn chúng nó ăn cơm đó đấy. Cô xem xem, chuyện quà nhiều nhiều nếu năm đó nó nghe tôi và bố nó thì có đến mức kết hôn với một người xuất thân như vậy không? Cũng không thể nói như vậy. Bà xem, chẳng phải cậu Lý Bách sống rất tốt đó sao? Điểm có ích duy nhất của Lý Mộ Sinh là xin cho ta một đứa cháu ngoại ngoan như vậy. Hà Lão Phu nhân bị bố giảm vương ngắt lời đã xuống quên mất chuyện vừa nãy mình còn đang khóc bà lại cầm đũa lên. Cô đừng nói với ông ấy chuyện này gần đây huyết áp của ông ấy khó khăn lắm mới ổn định được một chút không thể để ông ấy tức giận nữa hai đứa trẻ này đêm nào cũng không thể làm ta bớt lo mà giành được tin Hà Lão Phu nhân muốn đến cái nhà ở kinh hoa Hà Tần Phong khẽ nhích lông mày tốc độ còn nhanh hơn so với anh tính rất nhiều. Anh cúp điện thoại, sau đó ngồi xuống sofa hơi mất tập trung. Lục Giao đi đến và nói: Anh và bà anh gặp mặt đi, em về phòng trước đây. Về gì mà về, dù sao em cũng phải gặp. hạ Thần Phong cứng miệng. Hai bà cháu anh đã lâu không gặp nhau rồi, nói chuyện trước đã, bà cũng nhớ anh lắm rồi. hạ Thần Phong kẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ khi anh rời khỏi nhà, đúng là đã cãi nhau một lần. Lúc đó anh còn nhỏ chứ yêu chuẩn, chỉ cảm thấy bọn họ không muốn điều tra rõ ràng sự thật cho bố mẹ anh, lúc đó lời anh nói ra lại cực kỳ làm tổn thương người khác. Đã qua nhiều năm như vậy, Hạ Trần Phong cũng nghĩ đến biệt trở về xin lỗi hai ông bà, nhưng lần nào nhận được điện thoại, thái độ của hạ lão phu nhân cũng cứng rắn như vậy. Tính hai người đều ương ngạnh, nói được mấy chữ đã vội vã cúp điện thoại, cho dù anh có hối hận cũng không có cơ hội xin lỗi. Người già đều là đứa trẻ lớn tuổi Anh dỗ dành một chút là được rồi Anh còn đặc biệt mua quà nữa mà Anh dỗ dành ba chút đi Mới món quà đó là do hạ thần phong Đã lút đi mua Ban đầu lục dao cũng cảm thấy Lần đầu tiên gặp người lớn Cũng nên mang theo quà Nhưng sau đó lục dao nghĩ Thế bây giờ cô có chút tiền để dành Nhưng chút tiền đó có thể mua được cái gì Người nhà hậu hạ từ nhỏ đã lớn lên Trong hoàn cảnh có nhiều tiền Ai đằng những thứ cô mua đến Họ đều thấy chân mắt cho nên những gợi một khoảng thời gian, lục giao quyết định mua tặng hai ông bà hai miếng ngọc từ tay cô khắc chút hoa văn cát tường, sau đó mang đi khai quan. ông bà chắc chắn sẽ khá thích. điều kiện tiên quyết là nếu cô có thể tặng món quà này cho họ. bị lục giao nói như vậy, hạ Tần phong liền biết những đồ đạc anh giấu đi đều bị phát hiện rồi. cơn mặt tinh túc của anh khẽ đỏ lên, anh lung túng ho khang. anh tiện đường mũi đặc sản thôi. được tôi là đặc sản. Lát nướng em cũng muốn ra ngoài một chuyến. Trước đây, ông Lóc An cũng cho em một con dấu. Nó là nếu em đến thành phố Bắc Kinh, có thể mang theo con dấu này tìm hiểu chuyện của ông nội. Trước đây, An Văn Quốc đã nói qua một chút về chuyện của ông nội, nhưng không nói rõ ràng. Nhân dịp lần này đến thành phố Bắc Kinh, Lộc Giao cũng muốn tìm hiểu giúp cuộc năm đó ông nội cô là người như thế nào. Quan trọng nhất là An Văn Quốc nói là nhà họ Lục của cô năm đó là một gia tộc rất lớn Vì sao đến bây giờ nhà họ Lục chỉ còn lại một mình cô? Lục Giao đã từng tự tính cho mình một quẻ Trong quẻ thể hiện rằng ở ngay thành phố Bắc Kinh này Cô sẽ gặp một người rất lâu không gặp Trong lòng cô đã có cảm giác mơ hồ Người mà cô rất lâu không gặp Nếu có phải là bố mẹ mình hay không đây? Hai người chia ra hành động Hạ Hà thần phong ở lại khách sạn Còn Lục Giao đi ra ngoài bắt taxi đến địa chỉ mà Anh Văn Quốc đã cho Diện tích thành phố Bắc Kinh lớn hơn rất nhiều so với thành phố Tô Châu Tuy nơi cô ở bây giờ và nơi lát nữa cô đến đều ở cùng một khu vực Nhưng không ngờ phải mất hơn 40 phút lái xe mới đến đó Lục Giao ngồi trên xe taxi Tài xế lái xe là một ông chú rất thiếu ăn nói Thấy dáng vẻ rất sợ lạnh quả Lục Giao Ông chú cười nói Cô gái, cô không phải là người bản địa đúng không? Tầm mắt của lục dao truyền từ ngoài cửa sổ xe vào trong cô nhạy giọng đáp Nhìn dáng vẻ cháu không giống lắm Đây là lần đầu tiên cháu đến thành phố Bắc Kinh đúng không? Chú nói cho cháu biết nha Thành phố Bắc Kinh còn có mùa thu, mùa đông nữa Không tích cỡ với những cô gái nhỏ như cháu đâu Bởi vì lạnh quá mà Nhưng lạnh cũng có cái tốt của nó Có cơ hội có thể đến núi Hoàng Linh trực tuyết Thời gian này cũng vừa đúng dịp đó Thành phố Bắc Kinh cũng là một thành phố có rất nhiều người từ nơi khác đến Vừa hay bây giờ là ngày mùng bốn tết Dần dần đã có người từ quê về đây Nhưng những người như vậy cũng khá ít Đừng đi giống khi được thông thoáng như vậy Phả rồi cô gái nhỏ Gần đây buổi tối cháu không đi ra khỏi nhà Thành phố Bắc Kinh gần đây không được an toàn cho lắm đâu Ông chú nhìn thấy sắp đến nơi rồi Đột nhiên nhớ đến một chuyện liền nói Lục dao nhìn sắc mặt của tài xế từ gương chống hậu và tối nay chú đừng lái xe nữa. Ông chú lái xe chứng sợ, bố dí ông nghĩ gần đây, buổi tối rất nhiều tài xế đều không dám lái xe, nếu ông làm thì thu nhập sẽ rất nhiều, nhưng mà bây giờ lại bị một cô gái nhỏ nói như vậy, trong lòng lập tức chấn động. Sao thế? Cô gái nhỏ, cháu cũng nghe nói rồi sao? Nghe nói? Vừa nãy lục giao chỉ nhìn sắc mặt của tài xế, một đường màu xanh đen từ từ xuất hiện ở mi tâm. Nhưng vừa nãy sau khi cô nói xong câu này Vì xanh đen đó đã dừng lại Không phải mắt của lục giao có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy Chẳng qua đường xanh đen này Cũng chỉ là hữu ứng từ trường do tinh khí thần của một người mang lại mà thôi Sức mặt ông chú lái xe khó coi Gần đây vào buổi tối Tài xế ở thành phố Bắc Kinh đều không dám ra khỏi nhà Bởi vì bây giờ đã xảy ra ba vụ lái xe taxi tử vong Làm cho lòng người cả thành phố bây giờ đều hoang mang ba vụ rồi ạ, Đúng vậy Cũng không biết mấy người cảnh sát đó làm ăn thế nào Đã xảy ra 3 vụ rồi mà bây giờ vẫn chưa phá được án Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chẳng còn lái xe nào dám lái xe taxi nữa Nơi lục dòng muốn đi là một tòa nhà văn phòng Tài xế dừng xe cho cô đứng vững Cô gái nhỏ Cháu đến đây để phỏng vấn hay làm gì vậy Ở đây đều là tòa nhà văn phòng Bây giờ vẫn là thời gian nghỉ tích Ở đây chẳng có ai cả mà Tài xế buồn nói vừa tìm tiền lại trả lại cho Lục Giao Lục Giao nhận tiền thừa Cô xem giờ Hơn 12 giờ 50 phút chưa rồi Cô xoay người nhìn tài xế Chú à Cháu nói thật đấy Tối nay chú không được lái xe Nếu có thể thì bây giờ chú về nhà luôn đi Cô gánh nhỏ Vì sao chú lại nói thế Chẳng lẽ cháu lại biết tuyên đoán giống như ai kia ở tập đoàn tinh thần chứ Ông chú lái xe nói đùa Bây giờ trên mạng đã đồn âm lên rồi Trong tập đoàn Tinh thần có một nhà tiên tri Có thể tính ra Chuyến tàu đó sẽ xảy ra chuyện Cho nên mới ngăn cản mọi người Sau đó lại tìm được một người gọi là Lục Hào Dù sao bây giờ trên mạng đang cực kỳ hỗn loạn Nhưng rất nhiều người Cũng chỉ coi những chuyện này là chuyện cười Lục dương dưng đầu Cháu là Lục Giao của tập đoàn Tinh thần Tối nay chú có kiếp nạn Lục Giao nói xong Lên từ từ xoay người rời đi Để lại ông chú lái xe ngần ngơ ngủ trên ghế lái tập đoàn tinh thần lục giao lục giao lục giao lục hào ông chủ đang xèn nghĩ đến đây chín chắn toàn là mồ hôi là mồ hôi lạnh đấy ngập ma rồi chẳng nhẽ cô gái đó chính là nhà tiên tri của tập đoàn tinh thần kia cho dù tài xế ta không tin chuyện này thì sau khi bị nó như vậy rồi trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi nhưng mà nếu tin thì chuyện này thật lạ lùng trong thời đại mọi người đều tuân dùng khoa học như vậy sẽ tin tưởng những chuyện này sao nhưng nếu anh nói không tin thì cứ nghe được có người nói như vậy trong lòng ít nhiều cũng có chút thấp thỏm ông chú lái xe trầm mặc một lúc vì đến đây là chuyện liên quan đến mạng sống của mình Thà tin là có còn hơn không cẩn thận một chút vẫn tốt hơn ông quay đầu xe phóng nhanh về nhà mình càng lái trong lòng càng cảm thấy kinh hãi lục giao xong người nhìn thấy phương hướng cho xe taxi rời đi liền cảm thấy yên tâm nhưng cô lập tức có mày lại đã ba vụ rồi sao ba vụ án mạng nạn nhân là lái xe taxi đây có được coi là gây án tùy tiện không? cô lắc đầu khó khăn lắm mới không phải đi xem vụ án mạng gì lục dao ư là lục dao đừng tham gia vào nữa địa chỉ nhà họ an cho cô là tòa nhà tiến hợp 27 tầng nhưng lúc lục dao đến nơi thì đây lại là một trung tâm tư vấn tâm lý hình như bởi vì đang trong thời gian đón tiếp nên trước quầy lễ tân chỉ có một cô gái trẻ đang cầm điện thoại chơi trò chơi rất hăng say Tiếng chung mở cửa thang máy Chỗ mình vang lên cũng không chú ý đến Lục Giao còn định đợi Không ngờ lại thấy một người đàn ông Từ trong phòng ra Người này cười với Lục Giao Hậu nhân của nhà họ Lục Hôm nay có thể đến chỗ tôi Thật vinh hạnh cho tôi quá Hình như tiếng nói của ông chủ Làm cô gái trẻ đang chơi trò chơi giật mình Cô ta vội vàng tắt di động Đỏ mặt đứng dậy Lúc này mới nhìn thấy Lục Giao đứng trước mặt mình Lại nhìn ông chủ mình đang đứng bên cạnh Lục Giao Nghĩ đến việc vừa nãy cô ta chơi trò chơi Bị ông chủ nhìn thấy Lúc này trong lòng vừa sợ hãi Lại vừa có chút oán trách nụn dao Cô ta nghĩ rằng Sao người này đến lại không nói gì với mình Bây giờ bị ông chủ bắt quả tang Cô ta làm việc không tập trung rồi Tuyệt đối đừng chọc dần đến ông chủ có tâm trạng không ổn định của mình Tiểu Trinh, Nó trà mang vào đây Nhớ là trà ở ô thứ ba Đồng tăng xanh người của cô gái trẻ xuống lại Ô thứ ba Ông chủ này của cô ta là người rất tốt trong tiểu trích Bình thường đều sẽ chọn trà thông người đến Người đến khám bệnh thì đều mời nước ấm Người có chút thân phận thì mời trà ở ô thứ nhất Sau đó là một nhân vật lớn Cô ta vẫn thấy trên TV Thì mời trà ô thứ hai Trà ở ô thứ ba này hình như ông chủ chưa từng động đến Bây giờ cô gái này đã được mời trà Ở ô thứ ba Rốt cuộc cô gái này có thân phận gì Có lợi hại so với những nhân vật lớn kia Cô nhân viên lễ tân Đến cảm thấy cô gái này có chút quen mắt Hình như mình đã gặp ở đâu rồi Tuy đầu óc vẫn đang miên mang suy nghĩ Những tốc độ quả tiểu trình không chậm chễ chút nào Cô ta nhanh chóng pha trà xong Bưng khai trà đi vào Hai người bên trong đang ngồi trên ghế mây sắt cửa sổ Bên trên còn để đệm mềm Ngồi xuống cực kỳ thoải mái Tiểu trình liếc nhìn Cô gái này không ngồi trên ghế chữa bệnh Chứng tỏ rằng người này không phải bệnh nhân Nhân lúc đặt cốc trà xuống Cô lại nhìn chồng cô gái đang tháo khăn quàng xuống Bên tai lại nghe ông chủ nói Cô Lục nếm thử đi, đây là trà vân thước thượng đẳng, không biết có hợp khẩu vị với cô không? Cô Lục, họ Lục. Lúc tiểu trình đóng cửa đi ra ngoài khỏi văn phòng bữa đột nhiên nhớ đến cô gái bên trong là ai, đó không phải là Lục Giao sao? Khoảng thời gian trước, cô gái Lục Giao này cực kỳ nổi tiếng, không chỉ vì chuyện của triệu lập khôn, mà còn lại vì di tiến truyện mà cô ấy đóng thực sự rất hay, tuy bộ phim truyền hình này đã bị cấm chiếu đổi. Nhưng lúc đó con người lại có tính thế này Thứ càng muốn giấu giếm lại càng tò mò và càng được yêu thích Nhưng lúc bộ phim còn được phát sóng rất nhiều người đã tải xuống rồi Lúc này trên mạng luôn có rất nhiều nguồn tài nguyên Nhưng mà tiểu trình không nhiều Nó trắng ra cùng lắm cũng lục dao này Chỉ là một ngôi sao nhỏ có chút tiếng tăm trên mạng Hơn nữa bình luận trên mạng còn không tốt lắm Sao lại được ông chủ tiếp đá như vậy chứ Tiểu trình hoàn toàn không nghĩ ra Trò chơi trước đó đều không còn hấp dẫn nữa Có tam trong web ra Bắt đầu tìm kiếm thông tin về lục dao Mà trong văn phòng Lục dao vâng tách trà lên Thực ra cô hoàn toàn không am hiểu về trà Lúc còn ở trong núi Loại trà cô uống nhiều nhất chính là trà thuốc Ông độ đặc biệt pha chế Còn khi đến thành phố Tô Châu Không có trà thuốc Bản thân cô uống nước nóng là nhiều nhất Bây giờ người đàn ông pha cho lục dao Trà vân tức gì đó Cô hoàn toàn không am hiểu về thưởng thức trà Cô chỉ cảm thấy hương vị của nước trà rất dịu nhẹ, dư vị trong miệng dường như là vô tận. Người đàn ông tự uống một ngụm trà, sau đó khẽ nhắm mắt. Có người từng nói, thường ra uống trà chính là thưởng thức đời người. Rất nhiều người tự nghiệm ra được rất nhiều cảm ngộ đó. Cô Lục, cảm giác của cô thế nào? Lục Giao đặt tách trà xuống, khẽ cười và lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Có lẽ tôi vẫn chưa có được cảm ngộ cao như vậy. Trong mắt tôi thì cha là cha Cảm ngộ của cuộc sống nếu như không phải do tự bản thân mình trải nghiệm Thì làm thế nào cũng không cảm thấy được tình cảm ở nơi sâu thẳm nhất Người đàn ông đã được liền dứng mày Nhìn cô gái lục dao tuổi tác còn trẻ Nhưng không ngờ lại rất từng trải Cũng khó tránh được vì sao bác cả mình Lại đánh giá cao hậu nhất nhỏ lục này Chào cô, vừa rồi tôi quên không tự giới thiệu Tôi là An Lương Tân, bố của An Thập Tam Nói xong, người đàn ông đưa cho lục dao một tấm danh thiếp Lục Giang ngạc nhiên Không ngờ người đàn ông này lại là bố quả An Thanh Sam Người có vẻ như tuổi tác của người này không lớn lắm Cô nhận tấm danh thức rồi lướt nhìn Chuyên viên cố vấn tâm lý cao cấp Người đàn ông dựa vào ghế mây bắt cháu chân Cô không cần ngạc nhiên thập tam là con gái tôi Với giống vẻ của tôi bây giờ trông rất trẻ trung Thế nhưng tôi là người sắp 50 tuổi rồi Chẳng qua là lúc 20 tuổi tôi đã làm bố An Lưng Tân cười nói Bố tôi đã nói về cô với tôi Mới hôm nay tôi đã tính toán Lúc sáng sớm chim khách đến liền nghĩ Có lẽ hôm nay cô sẽ tới lục dao gật đầu Lấy ra con dấu anh Văn Quốc đã đưa cho cô Anh lưng tâm cầm trong tay Ánh mắt cô chút đau lòng Trước đây Ngày nào bố tôi cũng lấy con dấu này ra ngắm miếng Ông cực kỳ yêu thích nó Mấy anh em chúng tôi đều muốn được thử Nhưng không ngờ rằng cuối cùng bố tôi lại đưa nó cho cô Lục Giao không biết giá trị của con dấu này Bây giờ ngay An Lương Tân nói điều này Mới thấy mình cầm con dấu này là bất hợp lý Đây là quả ông An Hay là anh cầm về trả lại giúp tôi An Lương Tân vướt về con dấu Hơi lắc đầu Đặt nó cẩn thận trước mặt Lục Giao Tôi chưa về Nói xong gần đầu nhìn Lục Giao Cậu họng Lục Giao như bị nghẹn thứ gì đó Trong lòng cũng cảm thấy khó chịu Mặc dù trước đây nhìn ra được tình trạng sức khỏe Của An Văn Quốc không còn tốt nhưng đến bây giờ trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Sau khi ông nội mình đi, anh băng Quốc xuất hiện như một người ông nội khác của mình. Hơn nữa ông khoảng 10 ngày trước hai người đã nói chuyện qua điện thoại về chuyện đoàn tàu. đến hôm nay chỉ trong một thời gian ngắn như vậy hai người đã âm dương tách biệt. nếu bố tôi đã đưa cái này cho cô thì cái này là của cô. đương nhiên là lý do gì đó nên ông ấy mới đưa cho cô. cô lục, tôi vẫn luôn cảm ơn cô vì cô nên bố tôi ra đi rất thanh thản. Lục dao cánh môi Ông An ta đi lúc nào vậy? Vào 9 giờ tối ngày mùng 2 Tết Xem tin tức ông ấy biết chuyện đoàn tàu Nên rất yên tâm khi ra đi An lương tân không cảm thấy quá đau khổ Dù sao thì ông ta cũng đã dần chấp nhận sự thật rằng Bố mình đã qua đời Nhưng còn lục dao ở một bên Hai mắt cô đã hơi đỏ An lương tân đứng dậy và đi đến phía trước bàn làm việc của mình lúc còn sống cha tôi rất kính nể ông lục năm đó khi ông nội cô dẫn gia đình cô rời đi thì tôi vẫn còn nhỏ nhưng tôi nhớ đó bố tôi rất kích động từ đó bố tôi bắt đầu thu thập một số thông tin về ông cô ông ấy từng tìm kiếm nhưng dù có dùng phong thủy định vị hay là tính quẻ thì đều không tìm thấy vị trí của nhà cô an lương tinh cầm một cái túi giấy trên tay gần như chiếc túi này đã có từ lâu về trước các góc cạnh đều đã bị bài mòn ông ta đưa tài liệu đó cho lục dao Sau đó bố tôi vì tuổi tăng đã cao Lên trở về thị trấn Thanh diệp để tĩnh dưỡng Và tôi được đưa cho cái này Cô Lục Tôi nghĩ rằng đã đến lúc đưa thứ này cho cô Một túi tài liệu như một vật phẩm quý giá Lục giao nhận nó Cầm trên tay mà nặng chiếu Không chỉ về sức nặng của tài liệu Mà còn là tấm lòng của nhà họ An Cô không hiểu vì sao nhà họ An Và nhà họ Lục không có quan hệ gì Mà nhà họ An lại phải cố gắng nỗ lực Dùng đồ tâm huyết như vậy Trước đây, lần đầu tiên gặp An Văn Quốc Ông ấy cũng nói rất nhiều như vậy Nhưng bây giờ khi An Văn Quốc đã qua đời Mình lại nhận được một túi tài liệu quý giá như vậy Cô xuyết chặt túi tài liệu Vì mắt đã nóng hồi Giọng nói nhẹ ngào Cảm ơn Không có tiếng từ nào dư thừa Chỉ hai từ như vậy An Lân Tâm cũng nở nụ cười Cô không cần cảm ơn nhà họ An chúng tôi Đây là những gì chúng tôi nợ nhà họ lục năm đó Cô lục Nhà họ An chúng tôi đã bắt đầu xuống dốc, có thể về sau sẽ không giúp được câu chuyện gì, ở Bắc Kinh có phải cẩn thận. An Lâm Tân biết nội dung của tài liệu đó, vì vậy ông ta mới lo lắng và nói những lời này với Lục Giao. Lục Giao nghi hoặc ngước lên, trong ánh mắt hiện ra sự khó hiểu. Bắc Kinh là một nơi hoạt động chủ yếu của giới âm dương. Em đang bây giờ tin tức cố đến Bắc Kinh, những người trong giới phong thủy đều đã biết. Phát quần giới âm dương này là cái gì? Nói về điều này thực ra trước đây giới âm dương Cũng không có tên gọi này Có lẽ bây giờ chúng ta gọi như vậy Là bởi vì muốn nhớ một chút Âm dương chính là âm dương trong kinh dịch Cho nên nó rất dễ hiểu Phải không? Giới âm dương này không phải là một nơi Mà là tên gọi của một nhóm người Tên gọi của một nhóm người? Lục giang dữ mày Cũng nhớ đến người được gọi là thầy kia Người thầy kia cũng là người của giới âm dương Nhưng bây giờ xem ra không phải chỉ một người thầy đơn giản Đúng vậy, mọi thứ đều dựa theo phong thủy Có chút năng lực thực sự Chúng ta đều trở thành người giới âm dương An Lương Tân nói xong liền thở dài Chắc bây giờ những người cùng thế hệ với cha tôi Vẫn đang ở trong giới âm dương Nhưng đến lượt tôi, ế e rằng là không có thiên phú này Học một chút liền dễ dàng trở thành bác sĩ tâm lý Lục Giao ngày đến đó cũng đần nụ cười. Nếu đi gặp bác sĩ tâm lý thì có thể phải nói ra những chuyện bị kích thích gần đây. Bây giờ trong giới âm dương có ba dòng họ lớn, một là nhà họ Vương ở thành phố Cảng, những nhóm người này có nhà nhị thiên; thứ hai là nhà họ Hồng, thứ ba là nhà họ Mạnh, còn lại là vô số người có bản lĩnh. An Lương Tần là một người có năng lực, cả buổi chiều ông ta nói rất nhiều về giới âm dương cho Lục Giao nghe bởi vì sự kiện chuyến tàu lần này bà lục dao đã hoàn toàn bước vào giới âm dương ngay cả khi cô không có chống lưng là nhà họ lục cô ai nghi ngờ thân phận của lục dao đâu khi lục giao rời khỏi nhà họ an được nửa tiếng tất ngàn dẫn theo hạ lão phu nhân cũng đến chỗ này đã 7 năm rồi hai người không nhìn mặt nhau trong ấn tượng của hạ thần phong bà nội già hơn rất nhiều so với trước đây lưng dường như không còn đứng thẳng được nữa nhưng vẻ mặt vẫn còn rất nghiêm túc Bà được tất ngạn dẫn vào phòng khách Nhìn không gian nhỏ hẹp và mờ tối bên trong là đã không chịu được rồi Bà nội Mặc dù hạn thần phong còn có nhiều cảm xúc Nhưng thấy bà trong lòng lại có cảm giác ai náy và oán trách Bà ngồi ẩm mép ghế Nhìn xung quanh Không thấy cô gái khiến đầu óc chó bình mê mụy Thì vẻ mặt liền suy ra cháu còn biết bà là bà nội hả Vì một cô nhóc Không biết từ đâu đến mà không trở về nhà cháu xem Cháu có còn biết lễ phép không? Bà đến đây rồi mà còn không đón tiếp sao? Bà lão hạ nghĩ đúng là cô nhóc ở tình lẻ, không biết lễ phép. Hạ thần phong nhìn tất ngàn đứng ở bên cạnh. Đối phương rất biết ý đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Hạ thần phong kéo một chiếc ghế và ngồi đối diện với bà hạ. Bà nội, cô ấy là cô gái mà cháu nhìn trúng. Cháu không muốn nhìn thấy cô ấy chịu ấm ức. Bà hạ muốn định nói chuyện dễ dàng một chút. Nhưng cháu trai mình vừa mở miệng đã bảo vệ cô nhóc kia. mối quan hệ này như mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Hạ Thần Phong cần bảo vệ lục dao, bà lão càng cảm thấy lục dao trước mắt. Nhưng Hạ Thần Phong không biết điều này, anh chỉ muốn bà đội mình biết rằng lục dao rất quan trọng đối với mình. Hạ Thần Phong không biết hành động đó là vô dụng, bà lão Hạ đột nhiên tức giận đứng dậy, đến gần anh và đánh mạnh vào anh, vừa đánh vừa khóc nức nở. Đồ bất yếu, 7 năm, Bảy năm rồi cháu không về nhà Cháu có biết bây giờ ông nội cháu Vẫn không dậy được không Chỉ vì một cô nhóc cầm biển núi Thế mà cháu tức dẫn với bà Cháu còn có lương tâm hay không Bà biết cháu oán giận chúng ta Đâu phải là ông bà không muốn tìm ra chân tướng đâu Thần Phong Bọn họ không chỉ là bố mẹ của cháu Bọn họ còn là con trai Con dâu của ông bà Bà Nóng Hạ là kiểu người Không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác Năm đó người con trai duy nhất của mình bị chết tạm Sao bà không buồn cái chứ Nhưng thật không ngờ rằng sự hiểu lầm này Đã khiến cháu bà không tha thứ cho bà Và chồng bà đến tận bây giờ Hạ thần phong trầm mặt Bà nội Không phải là cháu đã về rồi sao Anh thở dài Đứng dậy và ngồi bên cạnh bà nội Nó thật ra là anh không biết phải làm thế nào Để ăn ủi bà mình Anh chỉ có thể vươn tay vô lưng cho bà Bà nội cháu đã về rồi Cháu về rồi nhưng cháu vẫn sẽ đi. Bà lão hạ là kiểu người tự phụ, không biết cháu trai bà giống ai. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không đúng, cho dù thấy quan tài cũng không đổ lệ. Lần này hạ thần phong trở về từ thành phố Tô Châu, sao bà lão hạ không biết nguyên nhân chứ? Chắc sau khi kết thúc kỳ nghỉ là lại về thành phố Tô Châu. Bây giờ thấy hạ thần phong có chút mềm lòng, bà lão hạ muốn đèn sắt khi còn nóng. Tốt nhất là khiến cho Hạ Thần Phong không về thành phố Tô Châu nữa Những điều này sao có thể thực hiện được chứ Lý Bách làm rất tốt Nếu là cháu Có lẽ cháu sẽ không quản lý tinh thần tốt như vậy được Bà chăm xét xem Bà có thể cho Lý Bách đổi tên thành Hạ Bách Hạ Thần Phong vừa nói lời này ra Bà Lão Hạ liền vỗ vào mu bàn tay anh Gần đầu Trên mặt không còn nước mắt nữa Bên mắt có chút đỏ Cháu nói linh tinh gì đây Cháu nói như vậy Cháu định để bắt cháu làm gì Thôi quên đi Lần này cháu về Phải nghĩ cho kỹ Còn cả cô gái kia nữa Ông bà Cũng không phải là chủng người không nói lý Nếu là cô gái trong sạch Bà cũng sẽ dựng bộ Nhưng người nhà sắp xếp cho cháu Cháu cũng không đến ra mặt Cháu ở thành phố Tô châu Lâu Nên tầm nhìn cũng hẹp đi Cháu nói xem Bà ở đây lâu như vậy Vậy mà cô gái đó vẫn chưa đến Chả biết lấy phép gì Cô ấy ra ngoài Mà bà tớ tin bà sẽ thích cô ấy." Hạ Trần Phong nói rất tự tin, mặc dù anh vẫn còn oán trách ông bà, nhưng thực ra anh rất nhủ ông bà nội mình. Bà lão Hạ là một người mê tín, đây là bệnh chung của những người già, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định sẽ luôn tin tưởng vào số phận gì đó. Trước đây Hạ Trần Phong cũng có nghe nói qua, lúc ông nội mình bắt đầu bị bệnh, bà nội mình đã mời đại sư về nhà, nếu bà nội biết Lục Dao là một đại sư cấp bậc cấp cao, lúc đó chắc hẳn sẽ rất tạo điều kiện đã lâu rồi bà lão hạ không được gặp người cháu này cũng không muốn dọa nó chạy mất phải biết rằng người nằm trên giường trong ngôi nhà kia vẫn đang trông mong người cháu trai này về nhà đấy được rồi trước tiên đi về cùng bà để cho tất ngàn đi đón người bạn chưa của cháu bà lão hạ thở phì phò chuẩn bị nghe ý kiến của vú vương đưa cháu trai về chỉ cần người về rồi thì có chuyện gì mà không giải quyết được chứ tội nhất là mình có ý tưởng nhưng lại không có người ở bên cạnh Như vậy thì có khác gì có sức mà không có việc để làm chứ Hạ Thần Phong vỗ tay bà Bà, bà về trước đi Cháu tôi giúp xong sẽ đưa A Giao về cùng sắc mặt bà lão hạ lại trở nên khó coi hơn Nhưng bây giờ bà biết Cháu bà chịu lùi một bước như vậy là đã tốt lắm rồi Mọi người đều trụ lùi một bước để mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn lục sau trở lại nhà kinh hoa Hạ Thần Phong đã chờ sẵn Cô mới vừa đi vào đã nhìn thấy đôi chân dài, đang nhàn nhã, đứng dựa ở một bên. Anh tựa lưng và ghế sofa và nhắm mắt, phía trước có bày một quyền tạp chí kinh tế. Lục dao nhìn phần giữa hai đầu lúc mảnh của anh, trong đồng cảm thấy yên tâm nhảy nhóm. Thần Phong Lúc ở trên máy bay, hạ Thần Phong không ngủ được. Lần này, cho dù mệt mỏi xem tạp chí, vừa mới chợp mắt được một lúc. Không nghĩ rằng lục dao sẽ trở về, chẳng tay còn cầm một túi tài liệu lớn. Mẹ nồi của anh về chưa? Hàn Thần Phong đứng dậy và đón lấy túi tài liệu đúng là hơi nặng. Ừm, chúng ta về nhà. Lục Giang Bích Đàn có một cuộc kiểm tra đánh giá đang đợi mình khi mình đến nhà họ Hạ, nhưng bây giờ cô muốn mình và người đàn ông này cùng nhau đối mặt. Cô gật đầu, kéo chiếc vali bên cạnh đi cùng với Hàn Thần Phong về nhà. Lúc này đây, đối với Hàn Thần Phong thì anh không có ý nghĩ như vậy, vì đây chính là nơi anh lớn lên cũng chính bởi vì lý do này nên anh rất muốn chia sẻ với lục giao, chia sẻ sự trưởng thành của mình, chia sẻ quá khứ của mình. anh nắm chặt tay lục dao. sau khi trở về nếu họ có làm khó dễ em em phải nói cho anh biết. mặc dù vừa nãy anh đánh nhẫn, nhấn mạnh với bà nội nhưng anh là người hiểu tính bà nhất. mặc dù bây giờ nói được nhưng không biết được về sau sẽ làm gì hơn nữa dựa vào lời bà vừa nói lần này trở về cũng được coi là hồng muốn yến có thể mình và lý bách cũng trốn tránh được chuyện xem mắt hạ thần phong nghĩ dù thế nào mình cũng phải nói chuyện này với lục giao trước nếu đến lúc đó đột nhiên bị kéo đi xem mắt dù tình cảm dành cho lục giao là không thể nghi ngờ thì vẫn sẽ gây ra chuyện không đáng có tổ đào cũng từng nói rồi khi yêu thì tốt nhất là không nên đoán suy nghĩ của phụ nữ nếu gia đình sắp xếp mọi chuyện cho anh a giao em phải tin anh lời nói này của hạ thần phong có chút không biết xấu hổ, dù sao thì lời này cũng chứng tỏ người nhà anh không thích lục giao, cho nên mới sắp xếp cho anh đi xem mắt. nếu lục giao nói trong lòng mình không có cảm giác gì, thì chắc chắn đó là nói dối. dù sao thì mình cũng thực sự thích hạ thần phong, đương nhiên cũng muốn nhận được sự chấp thuận của người nhà hạ thần phong. từ việc ra quan phủ đầu ở sân bay đến việc hạ thần phong nói với mình chuẩn bị chút tâm lý, tất cả điều này đều cho thấy. Bây giờ e rằng người nhà của Hạ Thần Phong đều không chào đón mình Thật ra bây giờ lục dao đang rất khó giữ Bởi vì cô không phải là kiểu người thích định mọi người khác Thông thường mọi người đều không có lục dao là con gái Bởi vì cô làm việc gì cũng đâu vào đấy Lại còn là một người kỳ quái Bây giờ có thể giao tiếp bình thường với người khác Là vì trong hơn một năm qua Cô có một nhóm bạn bên cạnh Nhưng bây giờ đột nhiên bảo cô đi lấy lòng một người già Cô cảm thấy nhiệm vụ này quá ư là khó Nhưng cũng khó để nói, ai bảo mình thích người đàn ông này chứ? hơn đỡ Lục Giang cũng không phải kiểu người gặp khó khăn là sẽ lùi bước. Cô khẽ tránh mũi. "Em biết tôi, tâm tư của người già cũng như trẻ con vậy, em sẽ không sao đâu." Hạ Thần Phong nắm chặt tay cô. "Xin lỗi, lúc trước đã nói sẽ bảo vệ em, nhưng không ngờ rằng bây giờ lại để em phải chịu thiệt thòi." "Không sao, cái này cho tính là thiệt thòi." Về đến thành phố Bắc Kinh, trầm trọng của hạ thần phong vẫn ở mức thấp, dù giao thị trở về cũng chính là đối mặt với núi đau năm xưa. Ngôi nhà lớn của nhà họ Hạ là một đại viện, so với kiến trúc bây giờ thì đại viện này có chút cổ kính, kiến trúc bên trong mang phong cách dân tộc Trung Hoa nhưng trông nó rất cổ xưa. Xe taxi không vào được khu vực này, Hạ thần Phong và Lục Dao kéo vali đi chậm, bầu trời này bắt đầu có hoa tuyết bay. Sau khi trở về, bà lão Hạ đã dặn vô bưng chuẩn bị một phòng khách Sau đó sắp xếp lại căn phòng ở tầng 1 Hạ Tuân nằm dưỡng người vào giường Tay cầm một quyển sách Nghe thấy tiếng người đi vòng Ngân đầu lên và thao kính vào mình xuống Có phải nhóc con thú tan chưa về không? thu nào không phải là thời tiết rất tốt sao đến tối nay chuyến bay từ thành phố Tù Châu mới đến đây Bà Lão Hạ biết trùng bình bị huyết áp cao Nếu như biết Hạ Thần Phong đến rồi mà vẫn chưa về nhà Không chừng lại bị tăng huyết áp Tôi nghe thằng nhóc lý bạch nói Lần này nó muốn đưa ai đó về Chắc là vậy Nhưng mà cũng không quan trọng Tôi đã sắp xếp xong xuôi vào mùng bày tết Con cái út của nhà họ thẩm Năm nay 26 tuổi rất hợp với nó Đến lúc đó gặp mặt ở nhà Nói gì thì nói Cô con cái út nhà họ thẩm Cũng tốt hơn cô gái đến từ tỉnh này kia Hạ tuân gật đầu Nhà họ thẩm cũng là gia đình gia giáo Ông thẩm cũng là diệu trường Trong đại học Cảnh Châu cả nhà đều làm công việc giáo dục giảng dạy không cần chờ đến mùng 7 Tết sắp xếp luôn hôm nay đi Hà Tuấn trầm giọng nói về chuyện này thì ông còn sốt đột hơn vợ mình đứa trong đội này đã ở bên ngoài lâu như vậy đã đến lúc trở về rồi mặc dù Lục Giao biết mình không được chào đón nhưng cô không ngờ rằng hay ông bà lại là người khách sáo như vậy mới đi vào cửa đại viện tất ngạn chào đón cậu hàng cô Lục Bữa tối đã chuẩn bị xong hết rồi, ông và bà đã chờ hai người từ lâu. Ban đầu chỉ nghĩ rằng có hai ông bà ở bên trong, nhưng lại thật không ngờ rằng sẽ có nhiều người như vậy. Có hai ông cụ đang ngồi chơi cờ ở ghế sofa, còn bên kia thì có một bà cụ đưa mắt nhìn về hướng này. Điều khiến Hạ Thần Phong tức giận nhất chính là cô gái ngồi cạnh cô nhỏ của mình. Anh biết cô gái này, từ nhỏ anh đã gặp nhiều lần là con cháu nhà họ thẩm thẩm duyệt. Lục Giao thích cảnh tượng như vậy Thấp bản năng muốn chạy trốn Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước Nhưng nhà họ Hạ làm vậy thì đúng là gây quá đáng Trước đó Hạ Thần Phong nói với cô Hãy chuẩn bị tâm lý trước nếu có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó Bây giờ liền có một chuyện lớn nhảy ra trước mặt Không chỉ có Lục Giao tức giận Sắc mặt Hạ Thần Phong cũng không được tốt Ban đầu Chứ quân mặt anh còn mang trong nụ cười Cảm giác thấy bà nội vẫn còn yêu thương mình một chút Nhưng thật không ngờ Cách yêu thương này lại đặc biệt như vậy thằng này cũng không thể nói là bạn cũng gặp mặt, nhìn dáng vẻ kiêu của Thẩm Dật, anh vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét. "Ôi, Thành Phong, cháu về rồi à?" Một người phụ nữ trung nhân xinh đẹp ngồi cạnh bà cụ đứng dậy, đôi mắt long lanh nhìn Hạ thần Phong, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ phấn khích. Cô nhỏ, người phụ nữ này chính là mẹ của Lý Bách Hạ Tuấn Miểu. Trước khi đi thành phố Tô Châu, bà đều thường xuyên tới lui thăm nom Hạ thần Phong. Nhưng bây giờ Hạ Thần Phong đã trở về, trong lòng bà cảm thấy rất vui. Anh trai mình là con trai duy nhất, và biết bố mẹ mình là người độc tài đến mức nào. Lúc đó giữa hai ông cháu có một bức tường thù hận, nhưng thật không ngờ rằng hai người đã chuyến tranh lạnh trong nhiều năm như vậy. Mỗi lần muốn hòa giải đều thất bại. Bây giờ thấy Hạ Thần Phong trở về, trong lòng bà cảm thấy rất vui. Đứa cháu này của mình luôn một thân một mình, bây giờ thấy nó biết nóng biết lạnh, lại còn có người bên cạnh, trong lòng bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc đây chắc là lục giao gì, cô nghe tiểu bách nói về cháu rồi, cháu đúng là đã giúp cô bớt lo no lắng cho thằng nhóc tối ta kia. Cho đến bây giờ, hạ tuấn miểu là người duy nhất trong nhà họ hạ mà lục giao cảm thấy có thiện cảm, nhưng bà cụ ngồi bên cạnh lại không nghĩ như vậy. bà cụ đánh bằng người cô con gái không có mắt của mình, tỏ ra tươi cười khai sáo. cô lục đúng không? lần đầu tiên đến bắc kinh, nếu không quen gì thì cứ nói với chúng tôi, bố bướng mới côn lục vào phòng nghỉ ngơi trước. Bà lão hạn có thái độ như vậy, đúng là muốn côn lập lục giao với mọi người. Hà Tấn Phong định mở miệng nói, nhưng lục giao kéo tay anh và kẽn lắc đầu, sau đó gật đầu với mọi người rồi đi về phía phòng khách, xem như là chào hỏi. Vũ Vương dẫn lục giao vào phòng khách lớn, Hà Tấn Phong điều đồ đặt sang một bên, vén tay áo và bước lên, nhìn Hạ Tuấn đang ngồi chơi cờ ở ghế sofa nhưng không chạm gần đầu. Ông nội. Hạ Tuấn ăn hết các quân tử ở đối phương Thả tay xuống Lúc này mới gần đầu lưng Nói về đồi à Đây là ông Thẩm là hiệu trường trung trung học ngày trước của cháu Cháu từng gặp rồi đó Hạ Thần Phong quay đầu Nhìn khuôn mặt có một chút quen thuộc Hiệu Trần Thẩm Ông Thẩm và hiệu trừng thẩm Hai cách xưng hô Những ý nghĩa không hề giống nhau Trong lòng Hạ Thần Phong cảm thấy rất bất mãn Với sự sắp xếp của ông bà Nhưng anh cũng biết Trước mặt người ngoài, mình phải bình tĩnh. Ông thầm cười hiếp mắt. để cháu trai này của ông là một cảnh sát yêu tú. Lúc trước tôi có đọc báo, mỗi số vụ án đặc biệt đều được phá rất xuất sắc. Hạ tuấn hừ lạnh một tiếng. Nó làm vậy là hồ đồ, chuyện tốt trong nhà không làm, chạy đến một nơi xa xôi, thực sự là làm tôi tức chết. Ông Hạ à, nói vậy là không đúng, nó làm vậy là tốt cho nhân dân mà. Mặc dù Hạ Tuân trông ra khuôn mặt khó ở Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ Khi nghe có người khen chó mình như vậy Thật ra, mọi người trong nhà đều biết Mặc dù mặt ngoài Hạ Tuân Tỏ ra không quan tâm Hạ Thần Phong Nhưng mỗi lần thấy tin tức về thành phố Tô Châu Thì sẽ đều rất lưu tâm Lúc thành phố Tô Châu có xảy ra vụ án gì Ông đều lo no lắng tới sự an toàn của Hạ Thần Phong Được rồi, cháu không cần đợi ở đây Đưa tẩm dịch trong quay nói chuyện đi Hai đứa cũng biết nhau từ hồi bé Hà Tuân rất đối ý với Thẩm duyệt mặc dù vẻ ngoài không được đẹp như cô nhóc vừa xuất hiện kia, nhưng đối với ông Hà, lục gian đẹp quá mức như vậy sẽ không có cảm giác an toàn. Còn khuôn mặt của Thẩm duyệt thì có vẻ tương đối chân thực, không đẹp quá nhưng cũng không xấu, là một người phụ nữ thích hợp để cưới làm vợ. đã lâu rồi Thẩm duyệt không nhìn thấy Hạ Thần Phong, ánh mắt của cô ta từ trước đến nay rất cao. Lúc trước người trong nhà cũng có giới thiệu mấy người. Cô ta đều cảm thấy nếu giống vậy không đẹp Thì cũng chính là thấy trước mắt Nhưng hôm nay lại không như vậy Nhà họ hạ là một dòng tộc tập, tập đoàn Sản nghiệp trong nhà hàng nghìn hàng vạn Khi còn bé thẩm duyệt đang gặp hạ thần phong Hạ thần phong có vẻ ngoài rất tuấn tú Nhưng nhiều người hay bị kiểu Lúc nhỏ đẹp quá lúc lớn lên sẽ xấu Hôm nay nhìn thấy người thật Làm gì có chuyện lúc nhỏ đẹp quá Lúc lớn lên sẽ xấu Đúng là dậy thì cực kỳ thành công Sự bất mãn trong lòng ban đầu đã biến mất cô tăng ngực lại, khéo léo ngồi ở bên cạnh mẹ mình, làm một nụ cười thuộc nữ. Hạ Thần Phong đã lâu không gặp. chào cô, cô thẩm trên khuôn mặt Hạ Thần Phong không có biểu hiện gì, anh làm cảnh sát nhiều năm như vậy đã sớm học được cách nhìn vẻ mặt của người khác. từ lúc cô gái này nhìn thấy mình, khuôn miệng khánh nhất con người mở to, hơn nữa tư thế ngồi càng thêm đoan trang. anh lên nhậu, em đằng cô gái này có cảm tình với mình. Nhưng là thần vong không cảm thấy Đây là một chuyện tốt Thẩm dịch không phải là một người phụ nữ Không có não cố gái vừa nhìn thấy ngựa cửa thấy cư xử và cử chỉ thân mật như vậy Đương nhân cô ta Cô ta biết mối quan hệ giữa hai người Không phải mối quan hệ tầm thường Nhưng nhà hậu hạ không phải là gia đình bình thường Mặc dù nhà hậu hạ chỉ là một nhà kinh doanh Nhưng quy mô không hề nhỏ Theo cách nói quả bây giờ Thì chính là hào môn Mà cũng sẽ không dễ dàng vào được cửa Một nhà giàu như vậy chỉ cần nhìn vào tình hình hiện tại cũng biết được là nhà họ Hạ biết sự tồn tại của cô gái kia nhưng lại không hề coi trọng bản tính bình chỉ cần biểu hiện tốt một chút lấy được sự ủng hộ của ông bà lão nhà họ Hạ chỉ một người đàn ông mà thôi sao lại không giải quyết được cơ chứ thẩm duyệt nghĩ như vậy nụ cái trên mặt chẳng hiện vẻ đắc ý nhưng một người như vậy khiến nạn thần phong cảm giác họ đang đeo mặt nạ để sống bà thẩm nhiệt tình nhìn hạ thần phong điều quan trọng nhất là hình như con gái mình cũng rất hài lòng trong lòng bà cảm thấy vui vẻ chính vì vậy nên ngay cả khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hạ thịnh phong cũng cảm thấy cậu cháu này là một người chứng chặt các cháu trẻ tuổi cùng chủ đề cứ nói chuyện tâm sự trước với nhau bà thẩm vừa nói xong hạ thịnh phong liền giỡn mày không cần cháu chỉ đến để chào hỏi thôi tâm trạng của ông Hạ vừa mới tốt được một chút Nhưng lại không ngờ cháu trai của mình vẫn không nghe lời như trước Khuôn mặt ông cháu căng lại Muốn nổi giận Nhưng nghĩ rằng bây giờ không thích hợp Cô nhỏ của Hạ Thần Phong thấy vậy liền vào vai người hòa giải Bố Thần Phong vừa mới về Bắc Kinh đi đường lâu như vậy không tránh mệt mỏi về sau còn có nhiều cơ hội mà Chứ kết cứ để cho cháu nó đi nghỉ ngơi trước đi Có đừng nuôi giữa được thể diện như vậy Đương nhiên là Hạ Tuân nể mặt gật đầu Được rồi, cháu đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai đi tiểu diệt ra ngoài đi dạo, đã nhiều năm rồi cháu mới về Bắc Kinh, nơi đấy đã thay đổi rất nhiều. thẩm Duyệt cười gật đầu. Ông cứ yên tâm, cháu sẽ dẫn Thần Phong đi tham quan một lượt. Vừa nãy gọi Hạ Thần Phong mà bây giờ đến gọi Thần Phong, thẩm Duyệt dựa cột đi lên. Bây giờ ông bà Hạ rất thích mình, liên tục tạo cơ hội cho mình. Mặc dù bây giờ Hạ Thần Phong vẫn hờ hứng với mình, nhưng cô ta không hề để bụng. Dù sao thì bây giờ người ta cũng có bạn gái Nhưng thẩm dịch có lòng tin Mình sẽ đào được khóc tường Lục Giao ngồi một mình trong phòng Căn phòng này rất lớn Cô nhìn quanh một vòng Lúc mới đến sắc trời đã có chút tối Nhưng bây giờ vẫn có thể nhìn thấy Những cây tông tư tốt qua cửa sổ Trong đại viện này không chỉ có một cây tông Cô thở dài một tiếng Phân người lấy một tiệp tài liệu trong túi ra Đây là thông tin về nhà họ Lục Mà nhà họ An thu tập được Trong những năm gần đây Lục rau hơi do dự, không muốn mở Năm đó nhà họ lục nguy hoàng như tí Tại sao lại biến mất không dấu biết Cô ôm tàn lầu đến xuất thần Cô còn nghĩ phải đến tối muộn Hạ thần phong mới kết thúc được Nhưng khi cửa vang lên tiếng gõ Cô mở cửa và thấy hạ thần phong đứng trước cửa Thì có chút kinh ngạc Kết thúc nhanh như vậy sao Anh chầm mặt lắc đầu Đi vào phòng của lục rau sau mũi trông có vẻ rất đau đầu Ông nội anh, ông ấy rất cố chấp ban đầu anh còn nghĩ rằng phải mấy người nữa họ mới sắp xếp. thời dịp này anh có thể thay đổi suy nghĩ của họ. kết quả là anh đã sai rồi. bọn họ vẫn như trước kia, không bao giờ nghĩ đến anh. họ luôn ép buộc mọi người phải sống theo sự sắp xếp của họ. lục sao không biết phải làm thế nào để ăn ủi hạ thần thông. cô chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh hạ thần thông, suy nghĩ một lúc lâu. thật ra em rất tin tưởng anh, cho nên dù anh có làm gì em cũng đều sẽ tin tưởng anh. Lục Giao cũng không phải là người có thể dễ dàng thể hiện sự yếu đuối, nhưng cô biết bây giờ mình chỉ có thể làm điều này. Nếu đối đầu trực tiếp với hai ông bà lão nhà họ hạ, thì sẽ khiến hạn thần phong rơi vào thế khó xử. Anh yên tâm đi, biết đâu ngày mai mối con nệ giữa em với ông bà sẽ tốt đẹp hơn. Trong lòng Lục Giao có dự cảm, ngày mai sẽ có một bước ngoặt lớn, cô đi qua một bên, lấy ra bát đồng tiền su của mình, đưa tay vào lau khô nói cậu đây em đã chăm quẻ cho tình cảm của chúng ta, biết được rằng có thể chúng ta sẽ trải qua nhiều trắc trở, nhưng chỉ cần lòng của cả hai không thay đổi thì chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến khi đầu bạc. Đây không phải là một lời tỏ tình, nhưng đó là lời bùi ta nhất mà Lục Dao từng nói với Hạ Thần Phong, nhìn dòng về này của Lục Dao, tâm trạng của anh đột nhiên trở nên tốt hơn. Em đây là đang tự tính quẻ cho bản thân mình sao? Lục Dao hơn nhướng mày. Đương nhiên có bản lĩnh như vậy thì phải tận dụng chứ. Nhìn xem vận thế ngày mai thế nào, em cũng có thể chuẩn bị trước. Lúc lục dao dao quẻ thì xung quanh phải yên tĩnh, đến là thần phong lặng lẽ ngồi ở một bên, không phát ra một tiếng động gì. ở phòng khách, tiến nhà họ thẩm về, ông hạnh nhìn vũ vương. nó đâu rồi? đang ở cùng với cô lục à? hừ, đúng là thật mất mặt. nhà họ hạn là một gia tộc lớn. Tiếng nhọc thú ta này không học được gì ở bên ngoài Thế mà cái không lễ phép này Lại học được 100% những lúc Hạ Tuân lên tiếng Chỉ có bà lão hạ mới dám tiếp lời Bà vô bề đấm lưng cho bạn già của mình Đừng nói như vậy Huế nắp của ông lại tăng cao đấy Chúng nó còn trẻ mà Có yêu đương cũng là chuyện bình thường Ông xem chủ bạch dạ Yêu đương nhiều như vậy Không phải là bây giờ cũng rất thành công sao khi nói đến điều này, ánh mắt vẫn nhìn về phía Hà Tuấn Miêu. Hà Tuấn Miêu cúi đầu cầm chiếc túi sách. Bố mẹ con đi về trước, ngày mai con lại đến. ở lại tối này đi, không phải là gần đây bộ sinh đi công tác ở nước ngoài sao? Con về nhà cũng chỉ có một mình. Bà Hạn nhìn cô con gái nhìn lành an phận của mình mà thở dài nói. người Hà Tuấn Miêu cứng đờ. Thôi à, sao mới đến cũng như vậy mà. Nhìn hạ tuấn miêu rời đi Ông hạ nhấp mặt lại Càng nghĩ càng cảm thấy tức Tức đến mức cơ thể cũng có chút đuôn đầy Và hạ nhìn với ánh mắt lo lắng Gọi vũ vương mang thuốc đến Được rồi Cháu trai đã về rồi Sau này còn có nhiều cơ hội mà Bắc Kinh về đêm khu hành hơn So với thành phố Tô Châu rất nhiều Cho dù bây giờ là mùa đông Nhưng vẫn không có tuyết trên lề đường Thời tiết lạnh và khu hành như này khiến lục giao cảm thấy lạnh tóng Và không thích ứng được Cho đến 5 giờ sáng Các công nhân vệ sinh môi trường ở Bắc Kinh Đã bắt đầu đi làm Họ đẩy chiếc xe vệ sinh môi trường đi Và bắt đầu quét dọn những con đường vắng Vì Lục, Người đã ngoài 40 tuổi Tức giận Trước mắt có một lần có trắng phà ra Vì trời lạnh Trong thời tiết như vậy Cho dù có vận động Thì tay cũng cảm thấy đông cứng tê dài Bạn gần đầu thở phi phò Đột nhiên thấy có một chiếc taxi ở bên đường Cửa xe taxi vẫn còn mở Nhưng hình như là không tắt máy Ống xả ở phía sau xe vẫn còn nóng. Ban đầu, bà con tưởng rằng đây là xe taxi chạy sáng sớm, dì lục không để ý đến, nhưng khi bà quét được một vòng trở về, khoảng năm rưỡi chiếc xe đó vẫn đợi trong trạng thái đó, bà như hoặc hô lên một tiếng. "Bác tài, lái xe ra chỗ khác đi, tôi về quét chỗ này." Dì lục hô hai câu, cầm chỗ đi đến. "Tôi nói này, bác tài, ông đỗ xe ở đây là không được, đây không phải chỗ đỗ xe." mà vừa nói vừa đi đến gần, còn chưa đi đến gần, đột nhiên nghe đến tin tức gần đây, bước chân bà bắt đầu trở nên run sợ. Gần đây ở Bắc Kinh đã có một vài tài xế taxi bị sát hại, lẽ nào nghĩ đến đó, cũng không biết dì Lục lấy can đảm từ đâu, hai tay nắm chặt lấy cây chổi, như thể cây chổi có thể tiếp thêm can đảm cho bà. Quả nhiên, đây lại là một vụ án tài xế taxi bị giết dương như là di Lục đã chuẩn bị tâm lý trước Đến khi thấy người bị hại Thậm chí bà còn nghĩ rằng là tốt hơn so với lời đồn Cũng không đẫm máu như lời đồn 15 phút sau Cảnh sát thành phố Bắc Kinh đánh nhanh chóng Đến nơi mà di Lục báo án Xuống xe là một người đàn ông có đêm mép Anh ta mặc một chiếc áo khoác quân đội Khuôn mặt nghiêm trang bước nhanh đến Thế nào? Đã xác định được Chắc là do cùng một hung thủ gây ra Đây là vụ án thứ tư Các đồng chí cảnh sát ở đây đều đang rất tức giận, cái đúng thủ này ra tay không theo quy luật nào, vụ án năm trước còn chưa phán được, bây giờ đã lại có vụ án tiếp theo. Người đàn đông có ép tức giận đã chân vào cục đá bên lề đường, sau đó xoa chân. Cho người đến đưa xe về. Bà Hạo Hạo vừa mới ngủ dậy, không ngờ còn thấy một người dậy sớm hơn mình, mà lớn tuổi không ngủ được nên dậy sớm, nhưng không ngờ rằng lại gặp lục dao đã dậy và đang đứng ở trong sân. Bình thường nục dao vốn dậy sớm, hơn nữa vừa đến Bắc Kinh nên chưa quen, vì vậy mới sáng sớm lục dao đã tỉnh. Cho đến bây giờ, nục dao mới nhìn thấy bố cục của cả đại viện, cứ đứng ở dưới cây tùng, nhìn toàn bộ phong thủy khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Ngày hôm qua, lúc mới đến không nhìn kỹ, bây giờ sáng sớm mới nhìn kỹ phong thủy nơi này có chút vấn đề. Trong sân không thể trồng loại cây khô cao lớn Thứ nhất là cả ánh sáng Thứ hai là trong phong thủy nói rằng Cây to gọi âm, âm khí tụ tập lại không tốt cho gia đình Mà nhà họ Hạ lại có hai cây tùng rất to cao căn bản lại che hết ánh sáng Cây tùng và hạt Mặc dù chúng là nhân thứ phổ biến Cây tùng được mệnh danh cao bằng trăm cây Nhưng nơi có nhiều cây tùng nhất lại là ở trước những ngôi mộ Tùng chất mổ là loại tùng bách có ý nghĩa là xanh dày, tùng bách đại diện cho sự sống, tùng bách mổ xanh, đây là cách tưởng niệm từ thời cổ đại Hơn ngưỡng, trước cửa sổ cũng không được có cây, trước cửa sổ không thể có cây và trước cửa không thể có cây có ý nghĩa giống nhau Nếu trước cửa sổ có cây, nó sẽ ảnh hưởng đến ánh sáng và thông gió, ngôi nhà sẽ sinh ra âm khí Hai cây tùng trong sân này không chỉ ở phía trước cửa sổ, hơn nữa còn có một cây hơi nhân. Trước cửa có một cây nhân, là một ngôi nhà đại hung. Trong phong thủy, các hoạt động của con người không can thiệp vào cả. bị âm khí và dương khí, cả khi hai âm dương này đạt cân bằng, thì khí đó chính là phong thủy tốt nhất. Nhưng trong phong thủy còn yêu cầu, hai cái âm dương là phải là khí chàng tự nhiên bình thường. Nếu như là khí chàng tạp nham, thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến với con người, thậm chí là bị tai nạn. Trước cửa có kinh nhân khiến khí trạng của nhà ở cũng trở nên tạp nham, anh gần không tốt đến con người. Cây tùng này không nghiêng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là có chút nhân, một cây như vậy, một ngôi nhà như vậy. Lục dao dấu chật mày, một ngôi nhà có phong tiện như vậy không tốt cho người già ở. Bà Hạ nhìn thấy lục dao dấu mày nhìn thấy cái đại thủ trong sân. Cô lục! Lục dao đứng dậy, cho người nhìn bà Hạ chú khuôn mặt vẫn mang theo vẻ hoàng hút cho hoàn hồn Bà Hạ Thế một lời chào không vui như vậy Bà Hạ đứng trong sân Cô Lục, dậy sớm vậy Có chỗ nào không thoải mái sao Không à, phòng người rất tốt Nhưng do cháu chưa quen với khí hậu ở đây à? Bà Hạ gật đầu Cũng đúng So với bình giao Nơi có không khí tốt Bắc Kinh là thành phố ô nhớm nặng Cô không quen cũng đúng, dù sao thì cũng là hai nơi khác xa nhau Lời này mặc dù nghe rất bình thường nhưng lục dao nghe ra được ý trong đó Ám chỉ cô với Hạ thần Phong có chân lực rất lớn, cô không nói gì, chìm bìm cười Ban đầu, bà Hạ nghĩ rằng cô gái này là một người thiếu kinh nhẫn Thật không ngờ mình nói nhiều như vậy, mà cô gái đó chỉ nhìn mình cười một cái Đây là nghe không hiểu hay là giả vờ ngây ngốc đây Lúc nãy cô ngắm nhìn hai cây tồn trong sân nhà chúng tôi Có chuyện gì vậy? Bà hạ chuyển chủ đề Nói đến vấn đề bà vừa thắc mắc Lục giao xoay người Cái này chẳng qua là cháu cảm thấy Có rất ít người biết ý nghĩa của việc Trồng hai cây cao to trong sân nhà Hai cây này có lịch sử 23 năm Là bố thần phong và bố tiểu bạch cùng nhau trồng Cây tùng này có ý nghĩa là tồn tại mãi mãi Lục Giao khẽ nhớ mày, cái cây này nếu còn nhỏ thì có thể không có gì, nhưng khi lớn lên đến cây này thì sẽ có chút ảnh hưởng đến phong thủy. Thực ra, nếu như không có hai cây này thì ngôi nhà cổ này của nhà hậu hạ có phong thủy rất tốt, nhưng cũng là bởi vì phong thủy này mà bây giờ phá hủy bố cục vốn có. Bà hạ, không biết bà đã nghe qua câu này chưa, cây lớn gọi âm. Lục Giao thấy sức khỏe hiện nay của bà Hạ không được tốt lắm, rất có thể là do phong thủy đã bắt đầu thay đổi từ trường nơi này. Trong nhà quanh năm không có ánh nắng mặt trời, Thế môi trường ở đây biến thành âm u và ẩm ướt, không có lợi cho sức khỏe của người già. Bà Hạ là một người mê tín, đương nhiên hiểu những lời Lục Giao nói có nghĩa là gì. Nhưng bây giờ sau khi Lục Giao nói xong, bà cảm thấy rất không thích, thậm chí có thể nói là chưa khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Cô có ý gì? có phải là vì chúng tôi cản trở cô và thần phong cho nên cô mới nói ra điều này? Cây này có cái gì không tốt chứ? Lục Giao nhíu mày, không biết nên nói thế nào. Nghĩ đến cái cây này là vật kỷ niệm, đặc biệt là bây giờ bố của hạ thần phong đã mất, gốc cây này do bố của thần phong trồng nên đã thành niệm tưởng trong lòng hai ông bà. Bà hạ thấy Lục Giao miếng miệng không nói lời nào, càng tức giận. Cô là một cô gái trẻ, bề ngoài nặng nơm mê hoặc lòng người. Vậy tôi sẽ làm người xấu, nói cho cô biết Hôm qua cô cũng thấy rồi đấy Con gái nhà họ thầm mới là cô gái mà chúng tôi coi trọng Còn cô, tuy bây giờ Thần Phong thích cô Nhưng chú thích này làm sao có thể là nghiêm túc chứ Tôi thấy cô còn nhỏ tuổi Sớm buông tha cho Thần Phong nhà chúng tôi đi Nhà họ hạ chúng tôi sẽ không đồng ý cho cô bước chân vào đâu Bà nội Hạ Tần Phong đứng trên ban công tầng 2 Anh chỉ mặc một chiếc áo len dày Cứ như vậy nhìn bà nội mình chứng khuôn mặt là vẻ đau xót và không thán thành Ban đầu bà Hạ còn có chút ngượng ngùng Vì bị cháu mình bắt gặp Nhưng nghĩ đến mục đích của chính mình Vẫn cứng miệng nói Cho dù cháu nghe được Bà vẫn muốn nói như vậy Thần Phong Nếu hôm qua anh cháu không cứng đánh như tí Ông bà cũng sẽ không để cô lục vào Nếu tiểu dịch người ta không để tâm thì thôi Nhưng nếu người ta giận thì cháu muốn chúng ta phải ăn nói như thế nào với nhà họ thẩm Ăn nói như thế nào là chuyện của bà Bà nội cháu nói rồi Lục Giao là cô gái mà cháu quan trọng Là cô gái mà cháu thích Cháu không cần sự đồng ý của ông bà Lần này trở về cũng là vì lời hứa trước đây Nhưng lúc đó cháu cũng không nói sẽ ở lại bao lâu Hôm nay cháu dẫn A Giao đi gặp bố mẹ xong sẽ rời đi Nếu bà không chào đón chúng cháu thì chúng cháu cũng sẽ không về nữa bây giờ cháu đang đứng tên cổ phần công ty nhà họ Hạ. năm sau cháu sẽ ký hợp đồng chính thức trao lại cổ phần công ty cho ông nội. Hạ Thần Phong còn nghĩ rằng tối hôm qua Lục Giao còn bày vì khỏe tượng Đều hiện quan hệ giữa mình và ông nội sẽ tốt đẹp hơn mà hài lòng. nhưng bây giờ sáng sớm tỉnh dậy đã thấy bà nội mình đối xử như vậy với Lục Giao. bà Hạ tính Hạ Thần Phong đi vào rồi mức cảm thấy lo lắng, vội vội vàng vàng chạy theo vào, chứ khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, chỉ sợ cháu thay mình sẽ lại rời đi lục giao cũng rất ngạc nhiên. ban đầu cô còn có kế hoạch từ từ lấy lòng bà hạ, nhưng đột nhiên bị hạ thần phong xen vào, làm kế hoạch của cô bị xáo trộn. quả nhiên, lúc bà hạ đến phòng của hạ thần phong, thì anh đã thu xếp xong hành lý, thuận tiện vào phòng đục dao lấy đồ cho cô, động tác rất nhuẩn nhuyễn. thần phong, cháu làm gì vậy? cháu bỏ dưỡng bà hạ đi đến, Cái động tác nôn nóng của hạ thần phong, thì không tự chủ được mà lớn giọng, nhưng cũng nhanh chóng kiềm chế lại và vội vàng chân. Bà nội, nếu bà đã không chào đón chúng cháu, vậy chúng cháu đi thì tốt hơn." Hạ Thần Phong nói với vẻ mặt bình thản. "Cháu bỏ hết xuống cho bà, cháu lẽ này là định làm tốt chết bà hả? Nhà họ Hạ chúng ta chỉ còn lại một mình cháu, cháu thực sự muốn chọc giận ông nội cháu sao?" Hạ Thần Phong hít vào một hơi thật sâu. "Bà nội, rốt cuộc ông bà có cháu là cái gì? Năm đó lúc bố mẹ cháu gặp chuyện không may, bà nói nhà họ Hạ có một người cho nên chân tướng và gì gì đó không quan trọng. những bố cháu là con trai ruột của bà mà cháu rời khỏi nhà họ hạ lâu như vậy, cháu luôn nghĩ rằng nhà họ hạ chúng ta ngoài tiền thì còn có cái gì? chẳng có gì cả. một gia đình như vậy không phải là gia đình mà cháu muốn. cháu ta không có tiền, chỉ cần cả nhà sống hạnh phúc chứ không phải vì lợi ích của mọi người mà đeo mặt nạ để sống. trong lòng hạ thần phong cũng chán nản, anh cũng muốn sống hòa thuận với gia đình, nhưng mỗi lần nói đến chuyện này đều cảm thấy rất mệt mỏi lục giao đứng bên ngoài không biết làm thế nào để hòa giải. cậu chủ hạ cô lục có một viên cảnh sát đến tìm hai người. vũ vương xuất hiện kịp thời phá vỡ sự căng thẳng này. khóe mắt bà hạ đã đỏ hoe và dùng lực mạnh kéo chiếc quan ly của hạ thần phong. còn hạ thần phong khi nghe thấy hai chiếc cảnh sát thì cảm thấy rất kỳ lạ. lục giao quay đầu. em hôm qua em đã nhiều lời rồi. trong lòng cô đã có tính toán. Chú sợ là người tài xế ngày hôm qua đã hóa giải được nguy cơ rồi, Nhưng không có nghĩa là hung thủ không tìm những người khác để phạm tội Vũ Vương bố tay bà Hạ Thu nhân, cậu chủ Hạ sẽ không đi đâu dưới nhà có người tìm cậu ấy, cậu ấy không mang theo hành lý Vừa nói vừa đưa mắt ra dịu với Hạ Thần Phong một cái Vũ Vương nhìn Hạ Thần Phong lớn lên Lần này anh cũng ngán sự khó chịu trong ngực Buông tay ra, dẫn lục dao đi xuống nhà Người đàn đông có đêm mép đứng ở cửa Dành cách trang trí trong phòng cách mà tấm tác đặc lưỡi Thức đèn chùm pha lê này Bức tranh tường này bấn chừng có dùng tiền lương 10 năm cũng không mua được Hạ Thần Phong này thực sự kỳ lạ Là người có tiền mà không làm Lại chạy đến thành phố Tô tô làm cảnh sát Mà cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm nghĩ đến thông tin vừa nhận được Người đàn ông có điểm ép nghĩ Thế giới này đúng là kỳ diệu Chào anh, tôi là Hạ Thần Phong Hạ Thần Phong vừa xuống Nó nhìn thấy Tô Hô Tử đứng ở cửa mặc dù hai người chưa từng gặp nhau nhưng đều là người trong ngành cảnh sát đã từng thấy qua ảnh chụp chào cậu tôi là Phùng Tham đội điều tra của cảnh sát thành phố Bắc Kinh người đàn ông có điềm ép Phùng Tham vươn tay ra bắt tay với Hạ Thần Phong đối Trường Phung lần này Lục Giao vừa mới nói một câu trong lòng Hạ Thần Phong liền biết nhưng anh không biết Lục Giao đã gặp vụ án nào Phùng Tham rất nhìn Lục Giao đứng đằng sau Hạ Thần Phong xin hỏi đây có phải là cô Lục không? Lục Giao thấy hỏi mình gật đầu. Chào anh Đô Trường Phung. Chào cô. Xin hỏi cô Lục có phải ngày hôm qua cô gọi xe đến gần tòa nhà Tín hợp không? Đúng vậy. Chiều hôm qua tôi đã bắt một chiếc xe taxi đến tòa nhà Tín hợp. Là người tài xế kia tìm anh sao? Lục Giao đã nhìn ra, Phương Phạm đến đây là muốn mình và Hạ Thần Phong giúp đỡ chuyện gì đó.